Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc nghe truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống truyện ma. Buổi tối ngày hôm nay à, là mùng 5 Tết. À, không biết những ngày Tết vừa qua thì quý vị có đi đâu chơi không? À, còn Thi thì à, sau khi đi chúc Tết ông bà, gia đình, bạn bè thì Thi ở nhà để mà dưỡng sức à, phục vụ đọc truyện cho quý vị nghe. À, và quý vị ơi. thời tiết thì đang rất là nắng nóng đầu xuân thì thường thời tiết hay là hanh khô buổi sáng thì lạnh mà tới buổi trưa thì nắng rất là nắng c u ý vị có đi chơi xuân thì chúng ta nhớ mang theo áo khoác và à, nón để chúng ta bảo vệ sức khỏe cũng như là làn da của mình nha à, ngày hôm nay thì như thi đã hứa là thi nghỉ tết từ thi đã thông báo là nghỉ tết từ mùng 2 tết cho tới mùng 4 và mùng 5 thì thi sẽ phát sóng trở lại bình thường phục vụ cho quý vị. vì vậy kể từ tối ngày hôm nay thì lịch phát sóng trở lại bình thường quý vị nha. vẫn vào cùng giờ quen thuộc mỗi tối. ngày hôm nay thi sẽ phục vụ cho quý vị một câu chuyện cũng rất là hay của một tác giả mới vừa cộng tác với kênh sóng Hà Kim Thủy. và câu chuyện này à, bạn Thủy có chia sẻ với thi rằng bạn dựa theo câu chuyện có thật của một người bạn cũng làm nghệ sĩ giống như là Hà Kim Thủy. hà kim thủy là một nghệ sĩ đi diễn theo những đoàn hát đoàn xiết đoàn lô tô cho nên câu chuyện mà bạn kể lại đây là một câu chuyện có thật và bạn thủy đã xin phép gia đình của các bạn của các cái nhân vật ở trong truyện này nè đã đã xin phép gia đình rồi cho nên bạn thủy mới viết lại câu chuyện và đã thay đổi tên của nhân vật trong đó để giữ lại một chút riêng tư cho gia đình câu chuyện ngày hôm nay có tự đề là mượn xác quý vị thấy câu chuyện hay thì hãy ủng hộ cho tác giả Hà Kim Thủy của chúng ta n h a và đừng quên là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma và có một số quý vị thắc mắc rằng uh, sau đầu câu chuyện giàu mà Thi không đọc luôn thì phải giới thiệu thế này thế kia thì thực sự là Thi cũng muốn một phút đầu tiên trong mỗi video t h ì có sự tương tác đối với đối với tất cả quý khán thính giả gần xa uh, để giới thiệu thêm thông tin về tác giả và tác phẩm nữa um, vì vậy thì mong rằng c u ý vị hiểu cho thi và yêu mến ủng hộ cho thi cũng như là kênh nhé. rồi ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện cùng thi câu chuyện mượn s á c tác giả Hà Kim Thủy. Những ngày cuối năm là những ngày tất bật để chuẩn bị chào đón một cái Tết x u m n giày đầm ấm. Nhớ hồi đó mỗi lần Tết đến thì đám con nít mới được cha mẹ mua sắm cho quần áo mới, đi mừng tuổi ông bà để nhận được lì xì. Qua rồi cái thời đốt pháo chào xuân, trong buổi sáng một mùng Tết cũng chẳng còn cái cảm giác t r o n g chờ được ăn miếng dưa hấu đỏ tươi cùng với nồi thịt heo kho rượu đậm đà. Thời gian thay đổi, con người cũng đổi thay theo dòng đời xuôi ngược. Hình ảnh thân thương của Tết xưa giờ đây chỉ còn là ký ức, nhưng những đóa hoa mai vàng thì vẫn luôn nở rộ, tỏa hương xuân đi khắp muôn nhà. Thằng mừng quê ở xã Nhân Mỹ, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, nó khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh đặng học nghề sửa điện tử. trong quá trình học nghề thì nó với thằng trường nhà ở đồng nai thân nhau như anh em ruột chuẩn bị về q u y ăn tết nên thằng mừng mới rủ thằng bạn chí cốt về chơi cho biết nhà biết cửa thằng trường cũng muốn đi đổi gió nên khi nghe bạn rủ nó liền gật đầu cái r ụ p không cần suy nghĩ do muốn rút ngắn thời gian vì sợ kẹt xe nên thằng mừng mới đề nghị là phi xe máy trong đêm luôn cho tiện sau khi đã thu xếp xong xuôi các thứ cần thiết, thì hai người bạn trẻ liền hăng hái lên đường. thằng mừng phụ trách cầm lái, vì rành rỏi đường đi, còn thằng trường thì n ô n g nóng tới nơi để gặp mặt cô em gái út mà thằng cốt của mình giới thiệu. cả hai lo nói chuyện q u y ê n thuyền mà quên bản đi con đường dự kiến ban đầu. thay vì đi tuyến quốc lộ chính, thì thằng mừng lại rẽ sang tuyến đường n 2 ban đầu còn có nhiều chiếc xe máy chạy chung. nhưng không hiểu sao càng lúc lại càng thưa dần đi. tới đoạn đồng trống thì tự nhiên chiếc xe bị tắt máy chạy không được nữa. hai thằng đành dắt bộ một đoạn khá xa với hy vọng sẽ có tiệm sửa xe còn thức. đã hơn 20 phút trôi qua mà không thấy có tiệm sửa xe nào, mồ hôi thì đã tươm ra ướt áo. thằng trường mệt mỏi đá chống xe ngồi phịch luôn xuống đất, nó thở h ù h ù thở xong nó ngước mặt lên nhìn thằng bạn cũng đang lấy tay áo chậm mồ hôi nó nhăn nhó hỏi ơi ơi giờ tính sao mày không lẽ ở đây giờ tới sáng hả mày khùng hả ở đây tới sáng c h i cha nội ơi chứ mày coi nè xe hư vậy rồi sao đi được nữa thằng mừng nghe bạn nói vậy cũng có chút quan mang nó b ự c mình chống nạnh lên rồi chửi lắp giáp bà nội cha nó ở đây vắn g t a n h như cái c h ù a bà đanh bóng ma cũng không có lấy đâu ra bóng người mà hỏi ừ, trời ơi sao mà về quê mày cực khổ quá vậy mày bớt cầm r à m dùm tao không cái đi cái này là tại chiếc xe nó hư chứ bộ tao muốn sao thổi ráng đi xuống tới dưới á tao làm mai c o n út mận cho mày coi như là bù đắp như vậy được chưa Ê, em gái của tao vừa siêng năng vừa giỏi vắn h à mày lại vừa xinh đẹp nhất cái vùng này nữa đó mày hên lắm mày mới được em làm em rễ tương lai của tao đó nha mày. ơ mày hứa rồi nha, không có được nút lời đâu á. biết rồi ông tướng ơ i t h ô i đứng dậy đi tiếp đi. đang dắt xe hì hục thì ở đằng trước mặt có bóng dáng có một người mặc bộ đồ màu trắng đang ngồi ở dưới góc me. thấy có người, thằng trường kêu dai bạn mình rồi nó mừng rỡ nói. Ê i mày, hình như có người ngồi đó kì a phải không? t h ằ n mừng n h e o hai con mắt, g ó theo hướng chỉ tay của bạn. Ờ đúng rồi á, có người k ì a mày ơi, không những vậy, mà là con gái nữa đó. Hê, hê, hê. cái thằng quỷ này, mám gái vừa thôi mày, lo vấn đề chính trước đi k ì a biết rồi biết rồi, để đó t a o lo cho. nói rồi, t h ằ n g mừng liền cởi cái nón bảo hiểm ra, mán lên kính chiếu hậu, hai bàn tay nó vuốt vuốt cái đầu tóc, kiểu undercut, cho nó mướt mát. chỉnh ngay ngắn lại cái g i t áo sơ mi, y hệt như là đi coi mắt, rồi nó mới bước tới hỏi thăm. cô vậy thôi, cho tôi hỏi thăm chút. Thấy cô gái vẫn không có phản ứng, thằng mừng thầm nghĩ, chắc là con gái nhà người ta có sự dè chừng, nên nó lên tiếng trấn an. À, cô ơi, tụi tôi lỡ đường muốn hỏi thăm, ở gần đây có tiệm sửa xe nào còn thức, đang đẩy xe tới sửa. chứ không có ý xấu gì hết á, cô đừng có sợ ngang. Cô gái ngẹp v ậ y thì chỉ nhẹ gật đầu, nhưng không nói câu gì. Thằng trường thấy trong lòng có chút khó hiểu, nó mới kề tay thằng mừng nói nhỏ: "ơi mày, rau côn à y cũ h ô n g trả lời trả g i ố n như trơn c á trọi mày, Ủa không lẽ bị cầm hả?" Thằng mừng phẩy tay gạt đi dòng suy nghĩ b â n q u ơ của bạn, vì hiện giờ trong cặp mắt một mí của nó. đang làm một đóa hoa mai vàng, tỏa ngát hương xuân. Mày nói cái gì mà sàm s í đế vậy? c o n g á i nhà người ta tướng tá ngon c ơ m vậy, mày đoán già đoán non, chắc ẻ m mắc cỡ mày ơi. Cho nên mới như vậy chứ có gì đâu. Ờ, mày nói cũng có lý ha. Ai nhưng mà khoan, mừng đ ê m mừng h ô m c o n g á i đi lăng thang mình, ô mày không thấy lạ sao? Úi trời ơi, mày đa nghi quá hả? Giờ đang là cận tết, biết đâu nhà người ta ở gần đây. cho nên em mới đi, đi nhổ xả đồ hay là, là hái lá dứa gì đó. Dùm ơn các m à n né néo quần bên đi. Cho tao làm gì cái coi. Tuy không rành về cách sống ở miền tây, nhưng thằng trường vẫn thắc mắc: ai lại đi hái lá dứa dưới gốc m è bao giờ? Vậy mà thằng cốt của nó cũng nghĩ ra cho được. Công nhận cái máu 35 của thằng này phải nói là mạnh hơn lý trí. Cả hai thằng cùng tiến lên thêm vài bước, đặng hỏi lại lần nữa. Nhưng mà làm một nổi. cô gái đó vẫn cúi gập mặt xuống như đang cố tình tránh né ánh nhìn thấy hơi nóng ruột thằng trường đau cặp chân mài lại rồi nó hỏi thúc cô ơi sao nãy giờ tôi hỏi mà cô không trả lời với trơn gì cô có biết tìm sửa xe ở đâu không cô làm ơn cô chỉ dùm tụi tôi với tôi cảm ơn cô nhiều lắm người ta khi cô gái vừa đứng lên xoay người lại thì hai chàng thanh niên cũng l a l à n cùng một lượt. rồi mạnh ai nấy chạy. bởi thân ảnh trước mặt của hai thằng nó đang đầm đìa máu đỏ, trong mắt trợn ngược lên trên, nước da thì xanh mét, m ớ nội tạng bầy nhầy lộ ra từ những vết cắt, giống như bị con dao sắc nhọn đâm vào, rồi rạch xuống. chạy tới một đoạn khá xa, hai thanh niên mới dừng lại ở một gốc cây gừa, mà ôm ngực thở hỗn hỉnh. thằng trường vừa lấy hơi, n ã p vừa hỏi vậy vậy vậy, vậy lần sau mày tao cũng như mày có biết ớt giáp gì đâu thằng mừng ngoái đầu lại kiểm tra thấy mà nữ đó không có được theo sau nó mới thở phào nhẹ nhõm dài qua dòm cái bộ dạng khó coi của thằng bạn thằng mừng phá lên cười ghẹo <cười> trời ơi mày coi cái bản mặt của mày á nó xanh như cái tàu lá chuối non luôn rồi k ì a thằng trường bị chọc quê chạm vô lòng tự ái nó quay qua nhăn nhó rồi nó chửi chú mày làm sao mà mày đặt nói tao hả làm như có mình tao sợ ma vậy đó bông mai vàng vừa há nở ngát hương xuân của mày đó ra không ở l ạ i tâm sự người ta đi mà coi d ò chạy t h u ộ c man g chi h bị phản công thằng mừng ấp úng bẻ qua hướng khác Ừ thì ban đầu tao cũng như mày vậy đó tính đâu ẻm l ẫ n gái ai về đâu, em không phải là con gái mà là con ma mới ghê chứ. Thôi không có giận nữa mày. Mà bây giờ tính sao đây? Xe cậu hành lý nằm ở đ ẳ n g hết rồi. Giờ tao với mày là mình không đó. Ừ, i mày khoan h ả nóng, mày để tao tính coi. Hình như là có hai chiếc xe đang chạy tới kìa. Chắc là đông người con ma nó không hiện ra nhát nữa đâu. Giờ tao với mày quay lại đ ằ n g đó lấy xe đi rồi nhờ người ta đẩy phụ. Vậy là hai thằng nó. ban ra gần nửa lộ đứng quơ quơ tay ra hiệu cho hai chiếc xe đang chạy tới rồi xin quá giang quay về chỗ cây me đặng lấy chiếc xe thấy hai thằng nó tội nghiệp cho nên mấy người này cũng vui vẻ đồng ý một anh trai tốt bụng chạy chiếc rơt bước qua đề thử coi máy nó bị làm sao thì bất ngờ máy nổ ngon ơ như chưa hề bị gì trước đó hai thằng nó nhìn nhau mừng q u á n h leo lên yên phi lung một bước ánh nắng sớm của ngày 28 tám Tết chứa chan ấm áp, hương thơm của mấy đóa hoa cúc, hoa mai, cùng với mấy chậu bông dạng thọ, v à n g tươi, thoang thoảng trước sân nhà của chú t ự Mến. Mới hơn 5 giờ sáng, là cả nhà của chú Thím Tư đã tất bật lo sắm sửa trong ngoài. Người thì đi chợ mua bánh mứt, ngũ quả, giấy dán dừa, bao lì xì đỏ. Người thì l a o dọn trên dưới trong nhà, thắp nhang ngoài bàn thờ ông thiên. quét lá cây khô quanh sân cho sạch sẽ. xong xuôi lại quay xuống bếp, coi gạo muối còn bao nhiêu, đặng châm cho nước đầy l u gạo đầy hũ, v à hy vọng một năm mới đầy đủ và sung túc. nghe con trai điện thoại, nói là bữa này sẽ dẫn bạn về nhà mình ăn tết. t h i m Tư đã chuẩn bị sẵn một nồi khổ qua dồn thịt, thêm còn vịt xim luộc, ăn kèm với gỏi chuối cây, tôm khô, củ kiệu, b i a bọt đã mua sẵn để ở trong nhà. chỉ cần khách tới là đem ra d ứ t thôi. do tay lấy cứng nên hai chàng trai trẻ không mất quá nhiều thời gian để về tới nhân Mỹ. vừa quẹo vô cổng rào là cái miệng bô lô của thằng mừng nó đã r é o ôm s ò m cha mẹ ơi con về rồi nè. nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng con trai lớn chú t ự mến đ ư ờ n g ngồi c h ả bóng cái lư đồng liền để cái lư qua một bên ngái o đầu về hướng trái bếp mà nói ra. ờ bà ơi, bà coi mừng nó về rồi đây nè. t h ế m từ đi chợ về, thì đứng sên mất dừa ở trong bếp. Nghe con trai về tới, t h ế m đ í n h q u a lính quấn tắt lửa đi, rồi chạy lên nhà trên đặng đón con. Hai thanh điền tay sách nách mang lũ khổ, nào là hành lý, nào là quà cáp mua sẵn ở Sài Gòn. Mừng vừa thả g i ỏ quần áo xuống bộ đi văn, vừa cười t ó c tét. Dạ, thôi cha mẹ c o n g mới về. giới thiệu với cha mẹ thằng này làng là trường bạn thân con á năm nay con dắt nó về nhà mình ăn tết miền tây cho biết thêm từ đoàn đã ơ <cười> bỏ đồ xuống đó đi con chàng ơi t ụ i bay mua sắm chi á mà đồ ăn đồ uống đ ù m đề d ữ vậy nhà mình gần chợ mà con chạy ra mua cái r ẹ c là được rồi thằng trường vui vẻ nói ờ, dạ cái này là quà tết c o n đem xuống đây đặng cả nhà mình dùng lấy thảo chú thím nhận cho con vui ngang chú tư gật đầu vừa v ẻ nói à, <cười> vậy c o n cho chú thím cảm ơn n h a sực nhớ tới nhỏ em gái út thằng mừng quay qua chú tư hỏi gấp ý quên nữa út mận đâu cha ờ, nó đường chặt ba cái nhánh củi xài ở ngoài giường á đâu bay coi ra n g o à i kiếm nó đi hai thanh niên chạy ùa ra sau sàn nước rửa tay rửa mặt rồi tí tẩn rảo bước ra vườn. nhà của cha mẹ t h ầ n mừng đằng trước là mặt lộ, đằng sau là vườn cây ăn trái, mát rượi xum xuê. Có bưởi, xoài, ổi, mận, đầm chén muối ớt cay thiệt là cay. Chừng đó mặt sức mà nhâm n h i bia rượu. Còn út mận đang cầm c ộ i chặt mấy nhánh củi nhỏ, đặng xếp vô trong cự. Nó bất chợt giật bắn mình, la lạng la xóm. bởi con sâu l ò n g đèn bự bằng ngón tay ú c từ đâu lại rớt ngay trước mặt nó à, trời bắn gì ta con mận quăng luôn cái dao yếm vừa nhảy vừa la tài chân thì rung lẫy bảy như con thằn lằn bị đứt đuôi thấy cái nét mặt cắt không còn hột máu của nhỏ em thằng mận nó khoái chí hả họng ra cười giòn như là pháo nổ <cười> tới giờ cũng chưa hết sợ sâu hả úc cái giọng điệu chọc quê này không lầm lẫn vô đâu được. Bởi ở trong nhà này chỉ có một mình thằng mừng là hay lôi cái điểm yếu của nó ra chọc kẹo. Con nhỏ dậy nảy, quăng cái nón lá xuống đất, vừa dậm dò, vừa đấm vô bóp tay của anh hai nó một cái thiệt mạnh như trả đũa. À, cái ông anh hai này ghét ghê vậy á, chơi kiểu gì kỳ cục hả? muốn rớt trái tim tôi xuống mắt cá luôn rồi đây nè. <cười> trời, anh hai g i ỡ n với mày con chút xíu, mày làm gì căng dữ à? không dám giúp xíu đâu. g i ọ n kiểu đó chết người ta c ó bữa. à, mày hai mấy giờ tới hả? ừ, anh mày m ớ i về ban đầu anh tính mời m ớ i về mà tại cổng theo cái thằng này nè, cho nên thu xếp về sớm, đặng phụ cha mẹ trang hoàng nhà cửa, sẵn dịp cho nó biết tết miền tây khác với tết sài gòn ra sao luôn. ơi, k i a ra đây mày. mừng cái xấu gì mà mình nấp né đó vậy cha? từ nãy tới giờ, thằng trường đứng nép sau gốc cây xoài. Im ru bà ru, không có lên tiếng. Không phải vì nó lịch sự, để cho hai anh em nhà thần mừng trò chuyện, mà c h ẳ n g qua là vì nó cũng mang một nỗi sợ chung với con mận. Cứ mỗi lần nhìn thấy con sâu, là thiếu điều nó muốn x ỉ u ngang. Tùy chơi thân với thằng mừng cũng khá là lâu, nhưng nó đâu có dám thổ lộ ra cho bạn mình biết cái điểm yếu này, mất công lại bị nó cười cho sượng mặt. Thấy thằng cốt có vẻ kỳ kỳ. thằng mừng tưởng đâu là bạn mình mắc cỡ nên kéo tay thằng trường lại giới thiệu với con út m ậ n đặng cáp kèo <cười> nè giới thiệu với út nha đây là thằng trường chiếc cốt của anh hai đó con nhỏ này l Út mận em cái rượu của tao mà mày thường hay nhắc đó c o n m ậ n g i ố n g tánh tình quạt bát nên cũng không hề e ngại mà chào hỏi tía lìa <cười> dạ em chào anh trường ủa anh hai có nhắc tới em nữa hả nè Rồi, anh có nói xấu gì em trước mặt anh không vậy? Thằng Trường đang n g ố người ra, vì lo dòm từ trên xuống dưới cái tướng hình chữ O của con út mận. Mới đầu nghe thằng Mận nó bị a dữ lắm, nói con út mận là qua khôi của cái s ó m này, tướng tá ngon cơm, không thua gì mấy cô qua hậu ở Sài Thành. Bởi vậy cho nên thằng Trường nó mới sốt sắng về đây, giờ ở l ẽ ra, nó mới gật gù ngầm hiểu. Thì ra con gái ở đâu cũng đẹp mỗi kiểu khác nhau. Tuy nhỏ mọn có hơi mõm mỉm, nhưng được cái nét duyên dáng thiệt thà, gương mặt p h ú n g phính, kèm theo cái đồng tiền sâu hấy, mỗi khi n ó cười đã làm cho chàng thanh niên chốn sài thành sao xuyến. Hỏi chuyện n ã y giờ mà không thấy người ta ừ hử, còn bận nó ngó nghiêng rồi kêu lớn: Anh trường, anh trường. h ả h ả h Anh bị sao vậy? Em hỏi nãy giờ Anh không trả lời c h ả g ố n g vậy trơn vậy Thằng Trường đưa tay lên gãi đầu Rồi nó ngụn g nghịu trả lời Ờ Ủa mà em mới hỏi ả n h gì vậy Thằng Mừng thấy bạn ngố đầu Nên nó ra tay gỡ rối Ê Bộ mày thiếu ngủ hả mày Thôi đi vô tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi xíu đi Đi cả ngày rồi còn gì Cơm nước xong xuôi thì hai thằng lăn ra ngủ, bù lại sức lực cho chuyến đi dài. Thiểm từ lò s o ạ n ra mới xong nồi chén dĩa, còn mận thì lui c ô i rửa chén ở ngoài sàn nước. r i ê n g chú Tư thì đã đi qua nhà của chú Bảy bạc uống trà tán gẫu, sẵn tiện đem hai chục cái bánh phồng mì qua cho chú Bảy luôn. h ầ u dư ai cũng có công chuyện để làm, chỉ riêng hai thanh niên này là rảnh rang pè h phẫn, ngủ thẳng cẳng cho tới tối hù, thì t ụ i nó mới chịu dậy. thấy ở không chán quá thằng mừng rủ bạn đi ra sau giường hái mấy trái mận hồng đào đá d ô đ â m muối ớt ăn chơi thằng mừng sách cây đèn bên đi trước còn thằng trường thì nhận nhiệm vụ cầm cái rổ tre tò tò theo sau lâu lâu nó lại bị mấy cục đất lòn hòn làm cho d ắ ấ p d ò d ấ p cẳng đạp lên đuôi dép của thằng mừng khiến cho thằng này xém chút chuối đầu nó bực mình ngoái lại càng n h ằ n trời ơi cái thằng quỷ sứ này làm gì mà đạp dép tôi h o ạ i vậy mày xém chút nữa té cắm mỏ luôn rồi nè thấy không? Thằng trường chắc lưỡi trả lời. thì tao lỗi chứ có cố ý đâu. Ủa mà cây mận ở đâu? Sao nãy giờ chưa tới m à y ơ i cầm rắm gì? Tới rồi đây nè. Trước mặt hai người bạn là một cây mận lão, một c ả n h mé mương. Thằng mừng đưa cây đèn cho bạn, còn bản thân thì giới tay hái mấy trái chính ở gần. Rọi đèn lên trên. thấy mấy chùm mận bự bành kia, thằng trường nó khoái chí, hối bạn leo lên cây, còn nó thì đứng dưới gốc, truyền tay thả mận vào trong rổ. thằng b ậ n đang leo ngon trớn, thì tự nhiên nó khẩn lại nhíu mày, bởi hồi nãy nó thấy rõ ràng ở trên cành cao toàn là trái chính, vậy mà bây giờ lại không có trái nào. đang ngớ người thắc mắc, thì bị tiếng réo của thằng trường làm cho giật mình, xém chút nữa là buông tay. l à m gì lâu gì mày, đó thấy lẹ đi đặng vô nhà. ngoài này mũi chích muốn chết luôn h ả thằng mừng d a i mặt xuống chửi, cái thằng quỷ sứ này, mày làm hết hồn mày, c ó trái nào đâu mà bẻ. Ủa l à m gì không có trái nào, hồi nãy t a o rọi đèn nên tôi thấy trái quá trời luôn mà. mày giỏi mày leo lên đây đi coi đi, c ó trái nào tôi còn mày luôn á. Ủa, cái cái gì vậy trời? Ai ai, ai chơi kỳ vậy? Dựa dứt lời, thằng mừng nó u d a lên một tiếng. vì bị trái mận từ đâu rụng trúng đầu, nó lấy tay xoa xoa cho đỡ đau, rồi nó chửi phong long. chưa c ầ m r ạ m xong, thì nguyên một chùm mận s ó n g nhăn lại tiếp tục rụng thẳng lên đầu. nó q u ả n g hồn nhảy xuống đất, kéo thằng bạn chạy đi. thằng trường chạy hửng ứng theo, chứ nó có biết trời trăng mây nước dĩ đâu? vô tới hàng ba, hai thằng thở như cờ hó. thằng trường hỏi bạn lý do tại sao nó lại bỏ chạy vô nhà thì thằng mừng mới nói là không biết cái gì nhưng mà kỳ cục lắm đường không lại bị nguyên cái chùm m ậ n rớt vô đầu đã vậy nó còn nghe bên tai có tiếng cười khúc khích trong tán lá rung rung thằng trường đâm chiu ê một lúc rồi bất ngờ nó v ỗ tay cái bóp làm cho thằng mừng bị giật mình thằng trường dỗ dai xin lỗi rồi đưa ra một lập luận không mấy thuyết phục nhưng lại mang tính chất trấn an theo tao nghĩ á chắc là có con dơi nào đó nó cắn ngang cái chùm mận rồi nó tha không có nổi cho nên mới t r ù n g hợp rớt xuống cái đầu của mày á chứ có gì đâu thằng mừng d y nảy v ì điều này nó hơi vô lý nó sống cổ lên cãi g ỗ gàng là đứng ở dưới đất thấy trái quá trời là một leo lên cây mà không thấy trái nào là hai đã vậy cái chùm mận đó ở trên trời rớt xuống đâu ha mà lại đi nhắm ngay cái đầu của tao mà rụng mày nghĩ coi vừa tính nói thêm câu gì nữa thì nhỏ út mận từ trong nhà bước ra nó hiếu kỳ hỏi Ủa d ù gì mà hai người cử lộn ôm xồng vậy thằng trường lẹ miệng phớt ngang Ừ đâu có gì đâu bé tại tụi anh đi ra vườn hái mận mà tối quá không có thấy gì nên mới trở vô nhà nè vậy thôi à cũng trong tối hôm đó thằng mận nằm chiêm bao, thế mình lại rảo bước ra cây mận hồng đào đá ở cuối vườn. Nó vừa đi vừa quít sáo, mà chẳng biết mình ra đây để làm cái gì nữa. Tới ngày trần gốc mận, nó ngước mặt dòm lên, thấy trên cành toàn là trái chín, nó giới tay lên hái một trái để ăn, thì ngay tức khắc lại nhả ra liền. Nhìn vô chỗ vừa mới cắn, toàn là dòi bỏ lúc nhúc, nó q u ả n g hồn liền trái mận ra xa. Trời đang đứng gió. mặc cả cái giồm lá lại rung lên x à o s ạ c tiếp tục là một tràng cười lanh lảnh kéo dài làm cho ốc á của thằng mừng nổi lên cục cục theo như lẽ thường thì thằng này sẽ coi dò lên chạy thục mạng nhưng lần này nó lại đứng chết chân y như bị trói dò tâm trí của thằng mừng lúc này rối bời như cái nồi rửa chén đã dùng hết sức rồi nhưng vẫn không sao dỡ dò lên nổi cái miệng thì cũng bị á khẩu luôn có muốn la lên kêu cứu cũng khó lòng. Trong ngực trái của thằng mừng, đường đánh lô tô ì đùng, không biết là ra con số gì đây, mà lại nghe sau lưng lạnh lạnh. Một làn gió nhẹ khẽ lùa qua g á y đem theo một mùi tanh tưởi, giống như mùi máu. Càng lúc cái mùi tanh này lại càng nồng nặc hơn. Hai hàm răng của thằng mừng cứ kêu lên lặp cặp. Nó bất lực nhắm nghiện mắt lại. hơi thở gấp gáp, mồ hôi hột tuôn ra. tán lá mận ở trên đầu vẫn tiếp tục xào xạc, mỗi lúc một mạnh hơn. lá cây trúc xuống như mưa. tiếng cười bây giờ đã chuyển sang tiếng rú. thằng mừng sợ tới nỗi hai con mắt nó trợn tròng, rồi đã ngã ngang bất tỉnh. Sáng sớm, trời còn chưa h ữ n g nắng, là chú Tư đã bắt ấm nước lên trên bếp để lát nữa pha trà. t h ế m Tư với con Mận thì lo sửa soạn khăn nón đi chợ Tết, mua cặp dưa hấu loại nhất, đ ặ n trưng lên bàn thờ cho bảnh. Sẵn tiện mua thêm vài ký hộp dưa, hộp bí, dới mấy bịch theo l è o Năm nào cũng vậy, cứ đúng vào độ này, là cả làng trên sớm dưới, ai nấy đều nô nức. mua các chậu hoa đủ hương đủ sắc về trưng trước thềm nhà cho rạng rỡ. Có vài gia đình thì bưng luôn cái chậu mai vàng để chính giữa phòng khách treo bao lì xì đỏ chung quanh. Vì theo nhiều quan niệm của dân gian thì hoa mai vừa thơm mà vừa lại mang niềm may mắn. kể cả gia đình của thằng mừng cũng vậy. ngoài mấy chậu bông cúc vàng ra thì chú tư lúc nào cũng ưu tiên cho hai chậu mai vàng truyền thống. chú từ cần hai chậu mai này lắm, cứ coi sóc suốt mùa thu, tới cận tết thì tự tay lặt lá, rồi nhâm nhi tách trà nóng, ngắm nghía mấy cái búp xanh đang trổ. Thấy hai mẹ con sách giỏ bước ra, chú từ vừa châm nước nóng vô bình, vừa cất tiếng nói: ừ, "Hai mẹ con b à đi chợ, n h ớ mua cho t ù i thêm gói trà con cọp ngang." Thiêm từ đội cái nón lá lên đầu, tươi cười nói. <cười> ờ để tôi d ặ n con mận chứ không thâu vậy tôi quên hà mận à? Dạ. Mận gì lâu d ữ vậy? Lè đi con, để nắng lên nè. Dạ, con g a i liền. Con mận vừa bước ra, thì cả hai vợ chồng chú Thím Tư đều bật ngửa, bởi không biết ai bày đầu mà bữa nay nó lại ăn mận lè loẹ lèt, y chang như con cá lìa thia. đầu đội cái nón bo màu tím, quần ống xéo màu xanh lá cây, chiếc áo bà ba thì đỏ chót, nhiều cái bông b ụ p ở hàng rào. Đó là chưa kể tới cặp chân mày được tô đậm đen thui, nhìn giống hệt như là hai con sâu róm. c h ú u từ dòm đứa con gái út như từ trên trời rơi xuống, còn về phần của Thím Tư, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng Thím lại có vẻ ưng cái phong cách thời trang này lắm. Nhớ hồi xưa. Thiếm là con gái thứ, có một gia đình khá giả ở Tây đô. Trong một lần tình cờ gặp chú tự đi đám cưới ở dưới mái dầm, cả hai người ngồi cùng bàn, nên mới bắt chuyện làm quen, dần già rồi nảy sinh tình cảm. Thiếm vì thương chú, mới bằng lòng về làm dâu miệt giường. g i ả tự môi son má phấn, áo dài váy rộng, rồi lại xinh cho chú hai mặt con đủ nếp đủ tẻ, tuy có chút thiệt thòi nhưng bù lại. hai đứa con rất ngoan ngoãn v ễ hiếu thảo. Thằng mừng thì lên thành phố học nghề, còn con mận thì siêng năng giỏi g i n g 18 t u ổ i đã rành hết nửa công g i a chánh, trong ngoài đều tươm tất sạch sẽ. chú Thiêm t ừ chỉ chờ có đám nào môn đăng hộ đối là sẽ gả con út mận cho có nơi có chỗ. Bởi vậy khi thấy cách t r ừ n g diện loè loẹt của con, Thiêm Tự liền sống lại cái ký ức tuổi thanh xuân. <cười> chàng ơi con gái tụi đó hả? con mận tí tẩn hỏi, Ừ g a n sao mẹ? con b ậ n vậy có đẹp không mẹ? <cười> đẹp, con gái mẹ đẹp quá xá luôn đó chàng. chú từ đường hấp ngụm trà, liền phun ra một cái phèo rồi ho lên sặc sụa. <cười> trời trời, ẩn ậ n như hề vậy, bà nói đẹp đó hả? còn mận nghe cha của nó nói vậy nó dậy nảy lên mẹ c h a chơi cũng kìa thêm từ bình c o n r a mặt c á i ông này nói cái gì bậy bạ không hả cái gì mà hề còn tuổi m ù đèn vậy t h ô i c h ứ còn đổi gì nữa hồi đó mới gặp ông đó tôi cũng bận bộ nảy c h ứ đâu nè không lẽ ông tính cho con mận nó quê mùa ông mới chịu hả chú từ nghe vậy liền nghiêng mặt đâm c h i ê u trong giây lát, như cố nhớ ra điều gì đó, rồi dỗ vô đùi mình cái chát. À, tôi nhớ ra rồi á, cái bộ đ ồ u này hồi đó là là bà b ấ n lúc gặp tôi nè, rồi bây giờ bà tính để dành á làm cố hồi môn, ừ, đăng trận nữa cho con m ẫ n nó đem theo lên xe bông luôn đó hả? Thêm từ t r ề môi. Sợ, trời đất quỷ thần ơi, ông nói cho quá lên đi. biết đâu còn m ậ n đâu bận cái bộ này nó đi ra chợ h e n cái con người đấy ấy, rồi tới nhà coi mắt trong tết luôn g ọ i sao? Nè, tôi nói cho ông biết he hồng, ông ở đó mà lo chuẩn bị của hội môn cho con gái ông đi làm dừa đó. ơi, hồi nắng lên rồi, mẹ con tôi tranh thủ đi chợ đó, để ông ấy tới c h a chờ chưa chật mất công nắng. Thiên Từ nói vậy, thì chú Tư cũng đành bó tay. hai mẹ con vừa tính quay người bước ra n g ạ c h cửa thì nghe thấy giọng nói gấp gáp của thằng trường đang vừa đi vừa hỏi, Ồ, chú tôi thím t ư ơi, sớm giờ cả nhà mình có ai thấy thằng minh đâu không? chú từ chưa kịp trả lời thì con út mận liền nhanh miệng, sớm giờ em với mẹ lo sữa s o ạ n đ ặ n g đi chợ đâu thấy mặt mũi ổng đâu? chú từ để l y trà xuống bàn nhìn sắc mặt lo lắng của thằng trường mà hỏi. Ủa không phải hai đứa ngủ chung mùng hôm giờ sao? Sao giờ bay đi kiếm nó? Dạ hồi hôm con với nó v ă n mùng ngủ bình thường, mà không hiểu sao sáng nay con thức dậy không thấy nó đâu. Con còn tưởng là nó đi đánh răng rửa mặt, mới đi ra sàn nước kiếm nè, rồi đi vòng vòng quanh nhà cũng không thấy nó đâu luôn. Mà lạ là cái đôi dép của nó còn y nguyên cái chỗ cũ, bởi vậy con mới chạy lên nhà trên hỏi chú Thím Giem mận đây nè. Thêm từ nghe tới đoạn đi đâu mà còn nguyên đôi dép. nên thím ra chịu lo lắng, vì thím biết rõ tính nết của con mình, nó chưa bao giờ bước ra khỏi nhà mà không mang dép. Thôi chết rồi, bây giờ tính sao ông? Thằng mừng nó đi đâu mới được chứ? Chú từ Trấn An, bà bình tĩnh đi, chuyện đâu nó còn có đó, con mình nó lớn rồi chứ có phải con nít ở đâu mà s ú c ruột lên dữ à? Ông nói thì hay lắm, t h ử t h ạ i ông có chỗ chín tháng 10 ngày đi, hang. gọn loi dữ h ô n g mà là biết liền h ả chú t ừ cứng họng vì cái tánh đông đ ộ n g có vợ mình nhưng lại có phần nói đúng chú dài qua thằng trường hỏi kỹ hơn thôi được rồi để tôi tính thằng trường nè mày nghe chú hỏi coi còn có thấy cái đồ dép của nó có chỉ dạy hướng nào không Ừ dạ hình như là chỉ về bên tay trái đó chú tư Ừ bên tay trái là đi ra sàn nước chú không có đi lên hướng nhà trên sáng giờ cửa gào chưa có mở khóa không chừng là nó đi đâu ra sau vườn á cậu đi ra đó kiếm nó thử coi nói rồi chú Thím Tư lật đật chạy ra vườn con mận lún c ú n n đặng đi theo t h ằ n g Trường cũng quay người lại cùng một lượt vậy là cả hai đứa nó vô tình đụng nhau c ú va chạm làm cái nón của con mận bị rớt xuống đất t h ằ n g Trường thấy vậy liền lượm lên đưa cho con mận con nhỏ cầm lấy cái nón mà cười t ủ n g tiệm thằng trường cũng m ắ c cỡ thò tay lên rồi gãi gãi đầu làm bộ nhìn trên ngó dưới còn mận để ý cử chỉ ngượng ngùng này nó mới sợi lưỡi hỏi một câu làm cho thằng trường sượng ngắt ủa bộ anh trường ngó lên kiếm thằng l ặ n g há gì vậy ờ, à, à, à không có khi không cái kiếm con thằng l ặ n g c h i chọi vậy c h ứ a n h kiếm gì mà dầm giáo giác dữ à ờ thì anh kiếm thằng mừng, cậu nó trốn ở đâu đó mà? cậu nói gấp không suy nghĩ của thằng trường vô tình làm cho con mận phải p h ì cười, vì ai cũng thừa biết anh hai của nó đâu có rảnh mà trèo lên trần nhà để làm gì? hai đứa đang đ ú n g túng vì lỡ phát ngôn cái kiểu trớn h è n h ư n hình sao có chú tư đứng ở ngoài hè kêu réo, con mận đâu rồi? tôi bay mẩn gì lâu vậy? ra dồn kiếm thằng mẩn phụ tao coi dạ hai đứa cùng đồng thanh dạ lên một tiếng rồi tất tả chạy theo chú t h í ê tư miếng giường này tuy là khá rộng nhưng khi cả nhà cùng nhau chia ra tìm kiếm thì chẳng mấy chốc đã đi i ắ p hết một vòng kể cả mấy cái góc khuất ở đằng sau khóm trúc hay là bụi chuối cũng đều lùng s ụ t hết mà bóng dáng của thằng mẩn thì chẳng thấy đâu thêm từ sốt ruột nói dạo tính sao đây ông hả hay là mình đi kiếm thêm dài dòng nữa coi biết đâu thằng nhỏ nó ngủ quên đâu đó ơi bà cứ như vậy hồng hà tối ngày coi con mình như đứa con nít vậy đó thằng mừng năm nay nó nhiều tuổi rồi mà lại đi ngủ quên ở ngoài trời đêm sương gió không biết đường vô thấy hai người lớn đang căng thẳng còn mận nảy sinh ra một ý kiến Ờ, hay là mình đi mượn con mực của cậu hai h o à n về đi cha, cho nó đánh hơi coi anh hai đương ở đâu. Con có nghe mợ hai kể á, là hồi đó thằng Tý bị ma giấu á, ngồi ở giữa bụi tre ăn đất sét, m ô n mai d ậ m hết trơn hết trọi á, cái cậu hai phải bắt con chó đi đánh hơi kiếm mới tìm ra thằng Tý á. c o n mận coi vậy mà hay, lâu lâu nó phát ngôn ra được một câu nghe c h í lý. Vậy là ai cũng gật đầu đồng ý. chú t ừ chạy lẹ qua nhà cậu h a i h o à n g đặng nhờ cậu dắt c o n chó mực đi kiếm thằng mừng hình sao cậu h a i đường đề xe chưa kịp đạp số chạy đi nghe chú t ừ nhờ giả thì cậu h a i liền sốt sắng cả chủ lẫn chó cùng nhau tiến bước ra sau giường đặng tìm người chú t ừ chuẩn bị sẵn một cái quần xà lỏng chưa giặt của thằng mừng cho con mực hổi lấy hơi con mực đưa cái lỗ mũi ra hít hít rồi nó hắt xì lên hai ba cái liền nó nghiêng đầu, g á o hai cái lỗ tai lên, như đang nghe ngóng thứ âm thanh gì đó, hướng mắt về phía cái ủ mối bự trần dần, nằm sát bụi tre s i m rồi gừ gừ lên mấy tiếng, nhanh như cắt, con mực lao tới vị trí đã xác định một cái g h o rồi đứng đó sủa r â n lên, như báo hiệu có thứ gì đó đang bị án khuất ở đằng sau. Ai đấy nhìn nhau nhưng ngầm hiểu, cậu hai bước tới, nhóng dò lên dòm thử. thì mừng rỡ hồ lên chào đúng rồi a n h chị tư ơi thằng mừng nó ngồi k h ú c nấm ngay đây nè mọi người nghe vậy thì vừa mừng vừa lo mừng làm gì kiếm gặp được thằng mừng còn lo làm gì không biết tại sao nó lại bỏ nhà mà ra đây phơi sương phơi nắng cho kiến cắn mối bò cậu h a i kéo nó đứng lên mà nó cứ ngồi lì y như cục đất mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo như kiểu người thiếu díết chắc là thằng này bị ma dắt đi chơi rồi giấu sau cái ổ mối cậu hai mới lấy dài mấy cái giờ l â y vừa kêu tên k h o của nó cho nó h o à n g hồn thấy kêu gần 10 lần mà nó cứ chơi r ơ cậu hai mới giả một bạc tay nhá lửa vô mặt của thằng mừng nhờ cái tác như trời g i á n này mà hồn d i a của nó mới chịu quay về nó đ à o quá lấy tay bừng mặt trong miệng thì ngoạm đầy đất sét vậy mà còn s r ư ớ n g cổ lên la bài hải Ui da, trời ơi trời, cái gì vậy? Bộ trời sập hả? c o n mận chống nạnh lên nói, trời sập đâu? Anh hai làm gì mà để cho con ma nó dắt đi ngủ bờ ngủ bụi sáng đêm vậy? Thằng trường cũng hùa theo. Ừ, mày làm gì m à nửa đêm nữa hông? Mày dán mụn đi ăn đất s á t gì mày? Ơi, ăn đất có ngon không? Thằng mừng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, chỉ mãi mãi trong đầu là mình đang say ngủ. thì bị cái bạc tay làm cho đau đ i ế n rồi tỉnh giấc thấy thằng này còn ngơ cậu hai mới nói là dắt nó vô nhà rửa mặt mũi cho sạch trước mấy chuyện khác từ từ h ả tính sau vậy là người tiếp một tay k ẻ t h ầ n mừng vô rửa tay rửa mặt xong cho nó nằm trên cái võng dù giang ở hành lang cậu hai dắt con mực ra về đặng đi công chuyện còn g i a n dở thiếu từ thì đi xuống bếp nấu cơm ở đây Ba người ngồi dưới nền gạch bông mát rượi, uống trà trò chuyện. Hôm qua này chưa có thời gian để hỏi han. g Giờ rảnh, chú Tư mới dòm kỹ từ trên xuống dưới. Tướng tá của chàng trai thành phố tỏ thái độ khá hài lòng. v ì ở trên Sài Gòn, chú Thím cũng sợ thằng mừng đua đòi theo bạn xấu, không lo học hành mà ăn chơi trắc táng. i ờ thấy n ó chơi thân với bạn hiện, chú Tư cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi. thằng trường thì có vẻ n h ư rất thích thú với các phong tục tập quán của miền tây sông nước. bởi vậy hai chú cháu mới nói chuyện n g u y ê n thuyền về nếp sống của mỗi vùng. thằng trường là dân xì phố nên chưa hiểu nhiều về mấy câu nói chân chất của người dân địa phương. nó mới nhờ chú tư giải nghĩa cho. ô chú tư, ờ, chú cho con hỏi ờ, mấy cái từ như là hái trái tại sao mình không nói là uh, hái mà ở đây gọi là bẻ vậy chú? chú tư nhấp một ngụm trà còn c ộ p còn nóng hổi rồi thông thả trả lời <cười> ờ mỗi nơi mỗi khác chứ con t h í d ụ như hàng tại sao mà người ta kêu cái nón lá là cái mũ à cái len là cái s ả n còn hái với bẻ đó là cách nói chuyện của người dân địa phương thôi con hiểu chưa ờ, dạ rồi những cái loại trái cây thì sao h ả chú tư <cười> trái cây á đó... thì cũng y chang vậy đó. Giá tỷ như là cái trái tắc ha, nên người ta còn kêu là trái hạnh, hay là trái tứ quý. Bởi vì nó ra trái quanh năm. Còn trái khổ h u a đó, còn có tên là m ú p đắng. mấy người quen miệng thì kêu là hủ h u a nữa đó. Ừ Vậy còn trái mận có tên gọi khác không chú Tư? Có, trái mận đó kêu là bánh t h ị mận. Câu nói chen ngang vừa rồi. làm cho cả ba người đang ngồi liền bật ngửa ra sao? Vì bị giật mình. Cái Anh hai này kỳ cục quá hả? Còn mận đang cười bẽn lẽn vì được trai thành phố nhắc tên. Đường không lại bị anh hai nó chỏ cái mỏ vô phá đám. Nó đứng lên chửi l ẫ y một câu rồi p h ủ đ đ c t đi cái r ẹ t Thế thằng m ừ n đã tỉnh táo hơn. Chu từ chỉ hỏi hàng sức khỏe chứ không nói gì nhiều tới chuyện hồi hôm. bởi vì nói nào ngay ở cái xứ này mà cái v ụ bị ma nhát hay là dắt đi ăn đ á m d ỗ bằng đất sét thì đối với chú tư nó có lạ lẫm gì đâu với lại t c h sát bên hiền rồi chẳng ai muốn bàn tán gì nhiều về những chuyện không vui riêng thằng trường thì lại khác nó rất tò mò về chuyện nằm ủ mối suốt đêm của bạn mình đợi cho chú tư đi khỏi nó mới xích lại gần mà hỏi nhỏ ơi mày cái v ụ hồi tối làm sao mày kể tao nghe với coi. Thằng mừng dương dài ngáp dài một cái cho sẵn khoái, rồi nó trố mắt nhìn thằng chí cốt mà cười sượng. <cười> mày đừng có nhắc nữa mày ơi, tao mất mặt muốn chết luôn hả? Đừng không cái bị phơi thay ngoài trời sáng đêm, giờ muốn trúng gió luôn đây nè. Thằng trường chắc lưỡi tiếp tục này đ i thì mày kể tao nghe coi, có cái gì đâu mà m ắ c cỡ, tao với mày mà cũng phải giữ sĩ diện nữa sao? thằng mừng ngó qua ngó lại, coi có ai không. xong rồi mới dám kể cho thằng chí cốt nghe về cái v ụ nửa mơ nửa thiệt. nghe qua thằng trường cũng có chút hoang mang. nếu thật là như vậy, thì đã hai lần tuổi nó bị ma nhát rồi. mà nói đúng hơn, là thằng trường chỉ bị nhát có một lần, còn thằng mừng thì bị nặng hơn. hai thằng đang chụm đầu lại rù rì, thì bị cái giọng nói sát bên tai làm cho cả hai bị giật bắn mình. mà nhảy n h õ m lên. Đây nè, Ôi, trời ơi, ma ma b ậ ở người ta. Hai thằng nó bị q u ả n g hồn, ôm nhau cứng ngắc. Tới khi nhìn lại thì mới hay cái giọng nói này là của Thiểm Tư. Thằng m ừ n gai mặt lại, thì la làng tiếp chập hai. Vì hai thằng được rửa đang ngồi ôm nhau trên giống. Hên là con Mận nó không có thấy cái cảnh này, chứ không thôi là chết lớn. Trời ơi mẹ! h ầ muốn chết tụi con luôn á. Thêm từ dòm hai thằng nó mặt mày tái mét, mà bất chợt p h ì cười. cười. Hai đứa bay làm cái gì mà nhát gan dữ vậy? Mẹ c h ứ có phải m ã đâu. Thằng mừng, mày bưng cái này ra ngoài sân, mày đốt lửa lên đi. rồi mày bước qua bước lại bảy lần, xong rồi đi thẳng qua nhà của dì ba, xin cho mẹ mấy cây v ô a cải dìa, đang ăn chung với thịt kho r i ệ u nha. Dạ, con biết rồi. thằng mừng chăm rắp làm theo lời mẹ, không gửi xuống, b ừ n g cái thao n h ồ m đi thẳng ra sân, đốt lửa lên, bước qua bước lại. thấy cảnh này hơi quen mắt, thằng trường mới giọt miệng hỏi: "ơi mày, ở cái vụ này tao biết nè, tao thấy lâu lâu má tao á, b à cũng đốt cái gì đó, rồi b ớ bước qua bước lại như mày vậy á, nhưng mà không biết để làm gì nữa." thằng mừng không trả lời trả vốn, chỉ ngậm miệng mà làm, cho tới khi xong bước thứ bảy. nó kéo tay thằng trường đi ra ngoài cổng rào một nước, rồi mới bắt đầu giải thích. t a o lại mày luôn á, cái này người ta kêu là đốt phong long, đặng xả xui đó cha. Ủa, rồi làm cái này á, có đuổi được con ma đi không? t a o đâu có biết, chắc là được thì mẹ tao bảo mới kêu làm. Nói thì nói vậy, đặng tự trấn an, chứ trong thâm tâm của thằng mừng vẫn chất chứa một mối lo âu khó tả. mà thôi, bỏ chuyện này q u một bên đi. để tao dẫn mày đi dạo một vòng quanh cái xóm tao, coi không khí tất bật của Tết ở dưới quê nè, nó khác g ở thành thị ra sao h a n g Thằng mừng vừa quàng d a i của thằng bạn hữu, vừa lờ đi câu chuyện. thằng trường nghe vậy thì nó hí h ữ n g lắm. q u a n à y chưa nghe mùi Tết rõ rệt, nên nó cũng tò mò muốn khám phá xung quanh. bước ra khỏi cổng rào, là đã thấy một dãy qua 10 giờ. cùng với đám hoa móng tay có nhiều màu sắc mấy chú bướm vàng bay lượn dập dờn hết lấy phấn rồi lại hút mật có lẽ là t ụ i nó cũng đang du xuân hàng bông trang kiển trải dài một đoạn từ nhà t h ầ n mừng tới cái x ẻ o của bác h a i hùng nhà ai cũng rộn ràng tiếng nói cười chim hót liếu lo trên cành mai cành trúc hòa cùng tiếng nhạc xuân từ cái dàn loa của nhà ai đó phát ra khiến cho không khí tết quê càng thêm nhộn nhịp vừa c h ạ m ngõ nhà dì ba là đ ã n g nghe cái mùi nếp mới thơm lừng bên hông nhà dượng ba đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước chà bá lửa để trên cái bếp khơi kêu là bếp khơi vì chỉ có mấy cục gạch ống được xếp thành ba gốc rồi chất củi vô giữa đặng đốt lửa lên nấu bánh chừng nào đầy cho thì người ta lại lấy cái mò dừa xúc ra rồi đ ú t thêm mấy cây củi chắc vô c h ụ n g tiếp tiếng cười nói rôm rã của mấy cô dì chú bác đang ngồi trên bộ ngựa gói từng đòn bánh tét, người thì lau lá chuối xanh, người thì cột dây lát thành từng luột lằn ngang lằn dọc. Kế bên là cái bàn tròn có để sẵn mấy dĩa mứt bí, mứt dừa, thêm hai dĩa hộp dưa. Trà nước thì phủ phê cho mấy bà mặt sức mà tám chuyện. Tuổi con nít tay cầm nấm kẹo chuối, v ớ i mấy miếng mứt gừng, vừa ăn vừa chạy dẩn quanh sân, kèm theo cái không khí mát mẻ x e x e làm cho thằng trường cảm thấy khoan khoái vô cùng. Trong ánh mắt thích thú của thằng bạn hữu, làm cho thằng mừng ứ n g ngực tự hào. Ơi, <cười> thấy sao mày? Tết ở quê tao á, có đủ hương vị của mấy món ăn truyền thống lẫn tình làng nghĩa xóm. Ở đâu thì cũng có không khí vui xuân. Nhưng mà riêng tao nha, thì h ạ n h phúc nhất là được ăn Tết ở quê nhà cùng với gia đình á. Thằng trường nhăn miệng cười, tỏ ý tán đồng. <cười> mày nói đúng rồi đó. t ế t ra đầu q u a cũng là Tết. Quan trọng là ở trong trái tim của mỗi con người đều có một ký ức của tuổi thơ với những cái tết s u n g vầy và đ ầ m ấm, phải không mày? Thì đúng rồi. Nhớ hồi đó tao còn nhỏ ha, một năm mới được ăn dưa hấu một lần mày. Bị thời điểm đó người ta còn trồng theo mùa, chứ không có quanh năm suốt tháng như bây giờ đâu. Mà ngộ lắm. Hồi đó cha tao ổng mua dưa hấu đó, một lần mười mấy, hai chục trái. Vậy mà để tới qua mùng ha nó cũng còn tươi nguyên. Xẻ ra tao nói ha. cái mùi nó thơm mát của miếng dừa chín đỏ ngọt ngay, có mấy cái hộp l y ti tan ra trong miệng n g h mày, hết sảy con bà bảy mày ơi. trời trời, tao nghe mày diễn tả miếng dừa hấu, tao thèm c h ả y đ ớ t miếng luôn rồi đó. chứ còn sao? <cười> dì ba đang bưng mâm cơm dọn lên bàn giữa, n g õ ra thấy hai thành niên đang đứng đó, dì liền lên tiếng hỏi: đứa nào đó bay, sao không v ô nhà chơi mà đứng đó? thằng mừng danh dạng trả lời, Dạ con thằng mừng này d ì ba ơi, trời m ẹ n đát ơi, cái thằng mừng bây giờ rồi đó hả, chà ở Sài Gòn dìa coi bộ b á n h toán dữ đ a trời cháu của dì ba là phải vậy chứ, <cười> dẫn dì ba c h o vui thôi, ông dìa hồi hôm qua với thằng bạn này nè, mẹ b ả sai con qua đây, xin miếng chư cải về ăn cái gì ba, ờ thôi để tao vô lấy cho mày mấy cây. c á i gì ba nhận, còn dữ lắm nghen, ăn g ọ i c ô t r ầ n g nghiền đó. Dạ, con cảm ơn dì ba. cầm lấy bịch dưa cải, hai thằng vô vẻ ra vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà dì ba lại dõi theo thần mừng không t rời mắt. do mãi mê ngắm nhìn cảnh vật mà thằng trường bị tục lại phía sau. nhờ vậy, cho nên nó mới phát hiện ra có điều bất ổn. từ cái tướng đi khác lạ của thần mừng về tới nhà thằng trường liền hú con út mận ra sau hè đặng rù rì to nhỏ không biết là bàn cái chuyện gì mà thấy tuổi nó gật gù rồi ngéo tay chắc nịch chiều 30 tết chú t h i ê m tự lo chuẩn bị các món đồ ăn thức uống như trà rượu bánh mứt trái cây tôm khô củ kiệu dưa hấu x ẻ miếng và bố lô xua các thứ đặng rút ông táo về nhà nên cũng chẳng có thời gian mà để ý tới những điểm khác lạ của thằng mừng đồng hồ điểm đúng vào thời khắc chuyển giao bước sang năm mới cả gia đình rộng r ã tiếng cười nói vui tươi chú từ mặc bộ quần áo mới chỉnh chu, tay cầm máy nén nhang thơm, đứng trước bàn thờ lâm trâm khấn nguyện cầu xin cho những điều tốt lành sẽ đến với gia đình. Sau khi đã hoàn tất nghi lễ cúng giao thừa, thì cả nhà mới ngồi q u a y quần bên nhau, coi bắn pháo bông trên màn ảnh nhỏ, cũng l y rượu đầu xuân để chúc mừng năm mới. ăn uống thôi chưa đủ vui, chú từ mới mở dàn karaoke lên hát. nói riêng về cái xóm này thì hầu như nhà nào nhà nấy cũng đều rất thoải mái tết nhất thì chuyện ca hát sáng đêm là điều rất đổi bình thường nên chẳng có ai phàn nàn chi hết chú tự do uống mấy lon bia hơi l ử n g c ư n n nên x u n g phong ca trước vừa hết bài thì thằng mừng đột nhiên đứng lên nó giành cái mi chô nó bấm một bài nhạc xuông r y t i m vừa ca vừa nhảy chẳng khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp cả nhà đều tròn xoe hai mắt, đứng hình trong giây lát. vì ai cũng biết r à n h về cái chất giọng như con ngỗng đực của thằng mừng, thì làm sao có thể hát ngon ơ n h ư p vậy được. làm ba bài liên tục, còn chưa đã cái nư. nhưng thấy hơi ngại, nên nó mới ngồi xuống bàn trở lại, cầm ly bia lên, ực một hơi, giống như là đang khát nước. thấy mọi người ai cũng đang chăm chú nhìn mình, thằng mừng nó liền lên tiếng hỏi. ủa sao cả nhà nhìn con dữ vậy? Ủa bộ mặt con nhính lòn nghe hả? con m ậ n lành trí xua đi. À, à, không, à, không có gì hết trơn á anh hai. À, mình cũng tiếp đi ha, mình cũng đi tiếp đi. thằng trường cũng hùa theo, cầm ly bia lên mời chú tư, hồng cắt ngang dòng suy nghĩ. À, à, dạ phải á, còn mời chú t í m tư cùng ly với con một cái. À, thiệt, hồi nãy giờ h á c nó muốn chết luôn hả? đang ăn mừng đầu năm mới, nên ai nấy cũng nhanh chóng hòa nhập lại bầu không khí vui xuân. Chỉ riêng có thằng mừng là lén che miệng lại cười t ủ m tiểm. Sau cuộc ăn mừng là một giấc ngủ l y bì. Thằng mừng không biết là do say bia hay say m ồ i mà nó ngủ hết nguyên ngày mùng 1 t ế t Tới gần 10 giờ đêm, nó mới lầm c ò m ngồi dậy, x ỏ dép v ô đi lẩn thẩn ra giường. còn mận với thằng trường đ ư a n g ngồi cắn hộp dưa tâm sự thấy bóng dáng của thằng mừng đang đi nhanh như nước hai đứa nhìn nhau đã xi nhanh rồi nó mò mắm theo sau thằng mừng đang tiến bước nhanh thì tự nhiên khẩn lại dòm giáo giác xung quanh con mận lẹ tay kéo thằng trường nấp vô cái bụi chuối già đặng cho thằng anh hai của nó không phát hiện ra hai đứa nó ghé mắt nhìn thấy rõ thằng mừng ngồi xuống cái gốc mận hồng đào như đang nói chuyện một mình. chưa đầy một phút sau, hai đứa nó mới thật sự đ i ế n hồn. vì có một người con gái mình mảy máu m è b ê bết từ trên nhánh mận đang trôi chậm chậm xuống. nhìn thấy cảnh này, con mận vừa chỉ tay vừa tính la lên, thì cay tức khắc bị thằng trường dùng tay b ị t miệng lại. nó lườm một cái, rồi đưa ngón trỏ lên suyệt dài ra hiệu, kêu con mận giữ bình tĩnh. đặng theo dõi tiếp coi như thế nào. Đoạn cô gái đó khẽ cất tiếng ngân nga mấy câu ca buồn rười rượi mang ý nghĩa xuân này con không về. Vậy là sao ta? Thằng trường với con m ậ n cùng chung dòng suy nghĩ. Hết nghe ca nhạc buồn rồi lại tới cái điệp khúc thúc thích. Thằng mừng có vẻ như đang nói lời an ủi. Hai đứa nó cố gắng giữ kiên nhẫn. g ồ i núp né ở trong góc chuối, m ặ t tình cho bầy kiến lửa dây quanh, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn, kèm theo đó là những câu thàn thở thề lường tay n à o l ò n g Con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, cũng tại con hỏng nghe lời cha mẹ, nên mới gà đồng nổi như vậy. Giờ muốn gặp cha mẹ một lần, đặng mừng tuổi cũng h ổ n g được nữa. <cười> hết sức chịu đựng vì bị tụi kiến lửa tấn công thằng trường với con mận nhảy ra khỏi bụi chuối phổi phổi cái cặp giò thằng mận ngoảnh lại ngạc nhiên nhưng không giỏi nói đợi cho hai đứa kia thôi không nhảy dựng thì âm hồn của cô gái mới bắt đầu lên tiếng hai người qua đây đi tôi có chuyện muốn nói với hai người nè con mận khống núm im re núp né sau lưng thằng trường mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cặp giò của thằng trường vẫn cứ run g cầm cập. Nó cố gắng diễn cho sâu để cho con út mận không cười khi dễ. Cô, cô, cô là con ma đó hả? ờ, tôi là ma đó. Hai người thấy tôi có đẹp không? Câu nói vô tư của dòng ma làm cho hai đứa đang run sợ chợt cười lên sặc sụa. Nhờ vậy. hai đứa nó cũng bất sợ đi nhiều. bây giờ con mận mới thò mặt ra mà nói. công nhận nghe, cái dòng thấy cưng thì có chứ. chắc hỏi còn sống á, bà vui t ê n h lắm hả? Dòng nữ cũng cười theo. <cười> ừ hỏi tôi còn sống á, tôi lấy lắc lắm á. phải chỉ tôi biết bà sớm là tôi dắt bà đi quẩy rồi. Uhm, ghẹo hai người cho vui thôi. giờ bất sợ tôi chưa? còn m ậ n g bùn cái g i ạ c áo của thằng trường ra thay cho câu trả lời còn thằng trường thì tò mò đặt câu hỏi cô là ma vậy có phải là cô ờ... cô cô là con ma hôm bữa nhắc tôi với thằng mừng trên đường về đây có phải không ừ, đúng rồi đó là tôi á sao cô không đi nhắc người khác đi n h ắ m vào tụi tôi làm chi ạ đã vậy b ữ a t r ư ớ còn c dắt thằng mừng đi ăn đất xác nữa làm sao cái vụ ăn đất đó tôi có xin lỗi rồi tại tôi là ma cho nên đôi lúc cũng phải đi quấy phá theo mặt định chứ thiệt ra đó thì tôi cũng không có ý muốn nhát mấy anh đâu tại cái xác con cha nội này nè hữu duyên với tôi hôm bữa ông có đi ngang cái chỗ tôi chết á nghe ông nói chuyện qua điện thoại là chuẩn bị về quê sóc trăng ăn tết nhân cơ hội thì tôi mới ấm theo đặng hưởng ké n chút hơi tết đó mà thằng mừng im r u bà r u từ nãy tới giờ biết hai đứa này đã có sự nghi ngờ từ trước đó cho nên nó mới bình thản mà lên tiếng nếu hai đứa mày biết hết rồi á thì tao cũng nói luôn thực tình thì tao cũng sợ ma muốn chết á nhưng mà cái cô ma này nè cũng hiền lành mà còn có ơn cứu mạng hai thằng mình nữa bởi vậy tao mới cho dự nhẹ ăn chút đỉnh đặng hát h ọ ăn tết á tụi bay không có biết hoàn cảnh của cổ đáng thương tới nhường nào đâu mày nói cổ c ứ m mạng tụi mình nghĩa là làm sao? thì cổ nói cho tao biết là cái bữa đó đó nếu như mà tụi mình đi đúng tiến độ thì có khả năng là sẽ bị tai nạn dọc đường á, cho nên cổ mới hiện ra nhát, đang kéo dài thời gian cho qua luôn á. thằng trường nghe vậy mới dở lẻ ra, nó bắt đầu quan tâm tại sao cô gái ma này lại giúp đỡ nó với thằng mừng, nên mới hỏi sâu hơn để hiểu rõ vấn đề, thì nghe cô gái ma bộc bạch. tên nghệ danh của tôi á là thiên nga quê gốc của tôi á l ã h thạnh trị sóc trăng gần đây nè tôi lên sài gòn đang làm công nhân cho một công ty ở biên hòa đồng nai á được một khoảng thời gian thì tôi bắt đầu có thêm cái nghề ca sĩ ban ngày thì tôi làm công ty ban đêm thì tôi đi hát kiếm thêm nhưng mà xô cho tôi thời điểm đó tôi có quen với một thanh niên tên là thành duy chuyên nghiệp bắt xô dạo cho ca sĩ trẻ. ban đầu tuấn đ ấ u ân đâu nhưng mà ổng hiểu sao á? chỉ trong thời gian ngắn mà tôi thấy nhớ nhung với thằng cha gì đó quá trời quá đất á. vậy là tôi qua lợi với hắn mà trong thời gian quen nhau đó hắn thường hay lấy tiền riêng của tôi đi cờ bạc hút s á c h nói hoài mà không nghe đã vậy với cái cha gì này nè còn mắc thêm cái bệnh ghen bóng ghen gió nữa thường xuyên đánh đập tôi nữa chứ nhiều lần tôi đề nghị chia tay đi. mà hắn không có chịu. Lần nào tôi bỏ trốn nó cũng bị bắt lợi hết á. Tôi không có thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được. Giống như là có cái định v ị i c h n n g ư ờ i t ô i vậy á. Hắn còn buông lời đe dọa. Nếu như mà còn phát hiện tôi bỏ trốn thêm lần nữa, thì tôi sẽ chết một cách t h ê thảm đó. Tôi cũng cứng đầu tính trốn về quê. Vừa đặt vé xe xong á thì bị phát hiện. Nhưng lạ là hắn không có nói gì hết á. chỉ làm l ầ m lì lì gò bỏ ra ngoài. À. Cái sáng hôm đó tôi cũng đi ra công ty như mọi hôm, thì còn cách cổng ra vào chừng đâu hai chục thước, á, là cái tự nhiên tôi nghe thấy đ a o nhói ở bên hông. Á. Hoài mặt lợi thì thấy thằng d u nó đang cầm con dao thái. Tôi tính là lên kêu cứu, à, nhưng mà không có kịp. Nó lấy tài đã b ị t miệng tôi lợi, c ô đâm tôi tới tấp vậy đó. Kết quả là tôi bị đâm hơn hai chục nhát dao. nằm chết trên dũng máu á, anh em đồng nghiệp thương tình báo tin cho gia đình tôi biết, gọi đưa xác tôi về quê an táng, n g ầ n một nỗi á do tôi bị chết quang, cho nên mới lãng giãng ở đây á, với loại tôi chưa có về âm ty trình diện, cho nên t h ầ n g gác cổ đâu có cho vô nhà, tôi chỉ có một ước muốn. nó là được mừng tuổi cha mẹ của tôi và được nói lời xin lỗi khi chưa làm t r ò n chữ hiếu phải c h i mà tôi tôi được cho mượn xác á đặng tôi gặp cha mẹ tôi lần <cười> nghe qua câu chuyện bi thảm của hồn ma thần thiêng nga ai đấy cũng đều rưng rưng khóe mắt còn mận thấy cô gái ma này đáng thương hơn là đáng sợ nó quẹt nước mắt cho khô, rồi buông tiếng hỏi: vậy sao chị nghe không về gặp cha mẹ chị đây? gì l m sao được? tôi cần phải mượn được một cái xác hợp với mình, đặng ứng vô, thì mới có thể về nhà gặp cha mẹ của tôi được chứ. Bữa giờ tôi chỡ nhẹ n h ẹ cho vui thôi, chứ đâu có nhập xác hoàn toàn. nghe tới đây, thì mọi ánh nhìn. đều đổ dồn về phía của thần mừng. Ủa gì vậy? Làm gì mấy người nhìn tôi dữ à? Ơi, tôi không có cho mượn sát đâu ngang. đ ờ n đường là một thằng con trai chính hiệu. Giờ để cho dòng n ữ nhập vô khó c ầ u dữ lắm à? Còn bận bực dọc nó càng n h ậ n Anh hay kỳ quá hả? Giúp một bạn người còn hơn say bảy kiển chùa. À quên, giúp một hồn ma mới đúng chứ. Mà thôi đi. Dù có là người hay là ma. thì cũng nên giúp người ta đi mà anh hai tội nghiệp chị nga quá hả t h ầ n trường cũng nói thêm vô út mận nói phải mày mày có thương thì mày thương cho chót đi dù gì thì cái xác của mày á vẫn là của mày chứ người ta có lấy luôn đâu mày coi như là làm một chuyện công đức đi mày ơi n nhưng mà tao anh mừng à. em đang nghĩ anh luôn đó ở đây chỉ có một mình anh mới có thể giúp được em thôi cha mẹ em c ó c ngày c ó c đêm t h ư ơ n g nhớ em dữ lắm em chỉ xin gặp một lần trong cái tết này thôi à rồi không có còn gặp nữa đâu hai người một ma cùng này n ỉ ý ôi cho nên thằng mừng cảm thấy mũi lòng nó đành bấm bụng gật đầu đồng ý ừ, thôi được rồi đồng ý đó vậy được chưa cô gái ma nghe vậy thì cảm ơn rối rít hai đứa còn lại nắm tay nhau mừng húm. Mùng 2, tuổi nó phải về bên nội bên ngoại đặng mừng tuổi ông bà. Làm gì làm phải tròn bổn phận thì mới phải đạo làm con cháu. Vậy là sáng mùng 3 Tết, nhóm của tuổi t h ầ n mừng h ă n g hái lên đường. Vì ở cùng một tỉnh thành, cho nên chẳng mấy chốc mà tuổi nó đã tới được địa chỉ thì n g h cung cấp. Trước mắt của ba bạn trẻ. là một ngôi nhà khá khang trang, nhưng có vẻ như không khí Tết ở đây không nhiều như bao gia đình khác. Tiếng chó sủa rần trời, báo hiệu nhà có khách. Cô chủ nhà tầm hơn 40 tuổi, từ từ bước ra sân chào hỏi. Ừ, mấy con kiếm ai? Thằng mừng vui vẻ nói. Dạ thưa cô, tụi con là bạn của em nga, tới đặng chúc Tết hai cô chú. <cười> Ủa, vậy t ụ i c o n là bạn của con nga đó hả? Vô, vô nhà đi con, vào nhà uống nước ăn mứt với cô chú nè. Bà đứa nhìn nhau mừng thầm, rồi nói gót bước vô nhà. Bên trong gian phòng khách, ngoài cái bàn thờ gia tiên ở chính giữa ra, thì phía bên tay trái lại là một cái bàn thờ nhỏ. Bà nén nhang thơm đang nghi ngút khói với một mâm cơm cúng mới dọn lên, mà điều đặc biệt. là có thêm một ly cà phê đá với hai cái bình bông thơm ngát đặt ở trên bàn chứng tỏ là khi còn sống người này rất thích ngắm hoa nhận ra cô gái trẻ trong tấm hình thờ đó chính là Thiên n g a cả ba đứa liền bước tới đốt nhang rồi xá xá cha của Thiên n g a đang ngồi hút thuốc thấy có khách tới chú liền d ộ i điếu thuốc đi rồi rót trà mời khách chú hỏi Ừ, mấy đứa còn ở đâu qua đây? Thằng trường vui vẻ trả lời. Dạ, không giấu gì cô chú. Do được sự nhờ giả của em nga, cho nên tụi con mới tới đây, đặng giúp cho em hoàn thành tâm nguyện nha. Chú liềm cha của thiền nga có chút khó hiểu. Ừ Tụi con nói vậy l à s a o chú chưa có hiểu lắm đó. Còn nga nhà chú nó đâu có còn. Chú liềm vừa dứt câu. thì thằng mừng liền u ị gói xuống kế bên cô chú, mặt khóc nức nở. c h à mẹ, con là bé nga, con gái của cha mẹ đây nè. <cười> cô hạnh mẹ của nga chợt rưng rưng khóe mắt, nhưng vẫn không tin được, đây lại là đứa con gái xấu số của mình, vì rõ ràng trước mắt cô là một đứa con trai, nhưng cái cảm giác gần gũi này. nó lại hiện hữu mãnh liệt tới như vậy, ừ, ừ, vậy vậy là sao? Còn còn còn nói c o n là bé nga hả? Ờ, vậy còn có cách nào chứng minh không? Khi cái xác của thần mừng vừa ngước mặt lên, thì quả tình là trông rất giống với nét mặt của thiền nga ở trong tấm hình thờ. Biết cha mẹ của mình sẽ không tin, cho nên nga kể lại tất cả những gì của tuổi thơ với gia đình. cũng như xin lỗi cha mẹ vì chưa kịp làm tròn chữ hiếu mà đã phải ra đi vĩnh viễn bây giờ cả hai cô chú mới thật sự tin chính con gái mình đang mượn xác để nhập hồn về cô hạnh thúc thích nói đúng thiệt là con g ọ i nga con ơi sao con bỏ mẹ đi vậy nhà mình sao con không ở mà con đi ra ngoài động con nằm ở đó con mệnh lạnh lâm con ơi. Cô xin lỗi cha, cô xin lỗi mẹ. Tại bữa đó con k h ô n g chịu về quê sớm, nên mới g a nông n ổ i như vậy. Cha ơi, con xin lỗi cha. Chú liềm cha cụ nga nước mặt lên trần nhà, cố ngăn đi dòng nước mắt, rồi nhìn con mà nghèn nghẹn nói: Con xin lỗi cha để làm gì? Cha không có giận gì con hết đó. cha thương con lắm đâu có biết hồng hả? <cười> dạ, con biết, con biết cha mẹ thương con, nhưng mà cái số con nó đã ă h n d ị rồi. Con nhờ bạn bè cho con mượn x á c đặng về đây mừng tuổi cha với mẹ nè. Mời mố ớ con không có gì được nữa đâu. Cha mẹ g á n g i ữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng có buồn gầu ủ g ũ tối ngày ngang. Có nhớ con á, thì lấy điện thoại ra coi cho đỡ nhớ. n g h i ê n g cha đó cha bớt hút thuốc lại n g h i ê n g cha còn mẹ nữa mẹ đ ừ n g khóc nữa nghe n mẹ cha với mẹ phải sống vui vẻ hạnh phúc thì linh hồn của con nó mới được thanh thản cha mẹ hứa với con đi hai cô chú ôm chặt lấy con mình trong thân xác của thần mừng Vừa mừng giờ tuổi chú liêm nuốt nước mắt vào lòng g ắ n gượng nói với con ừ, cha hứa cha mẹ hứa là sẽ không có buồn gầu nữa sẽ gắng sống thiệt là tốt cho con vui n g h n con gái c ư n g của cha thì nga nghe câu nói đó của cha mình mà tươi cười vui sướng cả nhà ôm nhau nở một nụ cười hạnh phúc đoàn viên bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn sau khi gia đình đã được đoàn tụ và trút cạn nỗi niềm thì t h i ê n nga mới quay sang nói với trường và mận tôi cảm ơn hai bạn với anh mừng ngen đã giúp cho tôi hoàn thành tâm nguyện gặp nhau quá là duyên nhưng mà chỉ tiếc là cái duyên này nó không được bao lâu thôi cho tôi gửi lời cảm ơn anh mừng nhiều lắm tới lúc tôi phải đi rồi nga quay sang chúc tết cha mẹ rồi lại chúc tết mọi người còn chúc cha mẹ được nhiều sức khỏe lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận với nhau tôi chúc hai bạn sau này sẽ chọn duyên hạnh phúc và chúc anh mừng sẽ cưới được người vợ xinh đẹp, giới hát hay như tôi vậy đó. Thôi, tới giờ rồi, thưa cha, thưa mẹ con đi, d ĩ n h biệt mọi người nghe. t h i n gà vừa dứt lời, thì cái xác thân của thằng mừng cũng ngã ngang ra đất. Mọi người s ú m lại đỡ nó ngồi dựa lưng vào ghế. đợi một lát sau thì thằng mừng tỉnh lại cả nhóm tuổi nó mới nói thêm v à i lời động viên an ủi rồi xin phép cô chú để ra về vậy là tết này ba người bạn trẻ đã làm được một việc có ý nghĩa vì đã mang lại một sự đoàn viên cho gia đình của Thiên n g a cho dù là người hay là ma đi chăng nữa thì họ cũng đều có một nỗi niềm mà thì cũng có ma hiền ma dữ thật ra ma không đáng sợ mà thứ đáng sợ nhất đó chính là lòng người. Riêng về thằng mừng thì nó lại cảm thấy thư thái tâm hồn với một nụ cười vui sướng. Nó thầm tự hào vì bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Đó là cho hồn ma mượn xác để có thể về ăn tết cùng với gia đình. thưa quý khán thính giả, vừa rồi là tập truyện ngắn mượn xác của tác giả mới Hà Kim Thủy. m ộ t câu chuyện thật là xúc động. Các khoảnh khắc mà nga được trở về với gia đình, ở các khoảnh khắc mà nga tâm sự về những cái việc xảy ra với nga cho những người bạn và về nhà gặp cha mẹ, thì những cái giây phút đó thực sự đối với thi thì có chút xúc động và trong những lời thoại có chút nghẹn ngào. vì vậy, vậy cũng rất mong các khán thính giả thông cảm cho thi những giây phút đó n h a và c á ý khán thính giả cảm nhận về câu chuyện này như thế nào xin hãy để lại một bình luận ở phần video nhé à, thì cảm ơn mọi người rất nhiều cảm ơn tác giả đã mang một câu chuyện rất là ý nghĩa trong những ngày tết ấm áp tết đoàn viên đến đây xin chúc cho quý khán thính giả một đêm an lành chúc quý vị ngủ ngon t ì n h ái chào tạm biệt